các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con gái của bố, ngoan lại đây với bố nào, con. Cô bé nở một nụ cười, chưa dứt thì đột nhiên tất cả nét mặt đều thay đổi, khuôn mặt của cô bé trở nên giận dữ đến đáng sợ. Từ từ tiến về phía của Phi mà nói giảm. Bố là kẻ độc ác. Bố là kẻ tham lam. Bố không được lấy chiếc vòng của con. Bố không được lấy chất trong của con." Rồi cô bé khóc lên những tiếng gai người, thoạt biến mờ dần vào trong màn tối rồi biến mất trong cái tịch liêu lạnh lẽo. Phi nhưng ngộ ra được những lời cô gái vừa nói, chính là đang trách móc mình. Anh ôm đầu gục xuống đất rồi gào lên. "Không. Không phải bố. Không phải bố. Bố không phải là người như vậy. Bố luôn thương con. Bố rất thương con gái của bố mà. Không!" Anh Phi, anh Phi, anh làm sao vậy? Anh Phi, anh tỉnh dậy đi chứ. Anh anh gặp ác mộng à? Phi giật mình thức giấc, thì ra Phi đang ngủ quên ở chiếc bàn ngoài sân từ lúc nào mà không hay. Còn tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ đơn thuần. Phi thần người ra, nhìn Ngọc với một ánh mắt sợ hãi. Lúc này Ngọc mới nói thêm, anh vừa nằm mơ thấy con gái cơ phải không? Phi gật đầu ấp úng nói: "Phải. Anh, anh thấy con gái nó về tìm anh, nó nó có vẻ trách anh, nhưng mà ngập vội cắt lời rồi nói: "Thằng Long cũng bảo thường thấy chị nó ở cửa. Em thì luôn cảm giác có con tìm về. Bây giờ anh cũng bị như vậy. Có khi nào có khi nào con nó có điều gì muốn nói với mình mà chưa kịp nói không hả anh?" Nghe ngập nói: Phi Ngoi trầm ngâm mất một lúc rồi đáp: Anh cũng đang nghĩ xem như vậy, hay là hay là ngày mai mình mời thầy về làm lễ cho con, để xem như thế nào vậy. Có khi còn tâm nguyện gì nên nó mới lưu luyến như vậy chứ. Ngọc liền gật đầu ưng thuận. Lúc sau, cô nhìn lại rồi nói: "Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, mình vào trong ngủ đi anh. Còn chuyện này ngày mai mình sẽ tính tiếp vậy." Phi buồn bã gật đầu. Trước khi quay vào nhà, anh không quên nhìn xung quanh một lần nữa, như muốn chắc chắn rằng tất cả những chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ. Sáng ngày hôm sau, Phi mặc quần áo chỉnh chu rồi ra ngoài từ rất sớm. Đến gần trưa thì mới thấy Phi đội nắng quay về. Đi phía sau là một người đàn ông lạ mặt. Vừa bước vào nhà, Phi đã vội cất giọng: "Em ơi, anh về rồi đây." Từ dếp bếp, Ngọc vội vàng chạy lên, khuôn mặt của cô hiện lên vẻ gì đó rất là mong ngắm. Anh về rồi sao? Vừa nói, Ngọc vừa nghiêng đầu nhìn ra phía sau, nơi người đàn ông kia đang đứng, rồi cô nhìn lại Phi như đang hỏi chuyện gì đó. Lúc này, Phi nói, Đây là thầy Dương, anh vừa mời thầy từ xóm bên về, nghe nói về phần âm thầy giỏi lắm. Bây giờ em xuống bếp, pha cho anh một ấm trà thật ngon. Mang lên đây để anh cùng thầy bàn chuyện nhé. Đoạn Ngọc cúi đầu chào thầy Dương, rồi quay xuống bếp pha trà theo lời của Phi. Lúc này thì Phi mới kể ngọn ngảnh mọi chuyện cho thầy Dương nghe. Nghe xong thì thầy Dương gật đầu mấy cái, như đã hiểu toàn bộ câu chuyện của gia đình Phi. Nghĩ ngợi thêm một lúc, thầy nói. Theo như những gì thì cái chết của đứa bé chắc chắn là có ẩn khúc ở đây. Thường thì những đứa trẻ sau khi chết đi sẽ rất nhanh chóng được siêu thoát, bởi chúng rất vô tư và hồn nhiên. Nếu linh hồn của chúng còn loanh quanh ở đây, tức là còn nhiều điều khiến cho chúng tiếc nuối chưa nỡ bỏ đi được. Bây giờ nếu muốn biết thì tôi sẽ lập đàn để hỏi linh hồn của cháu bé xem sao. Phì gật đầu vâng dạ rồi đáp, dạ vâng, vậy chăm sự nhờ thầy ạ. Ngày sau đó, thầy Dương lấy ra một cây bút của một tờ giấy, viết lên đó những cái thứ cần chuẩn bị, rồi đưa cho phi và căn dặn thêm mấy điều. Chiều ngày hôm đó, phi dẫn thầy Dương đến ngôi mộ của cô con gái. Ngôi mộ sau mấy ngày thì bây giờ cỏ cây cũng đã mọc lởm chởm xung quanh. Thầy Dương bắt tay luôn vào việc chuẩn bị, còn vợ chồng phi thì tiến tới ngôi mộ, nhặt nhạnh những cái bầm cỏ trên ngôi mộ. Sau khi chuẩn bị xong, thầy Dương cất giọng Trời hôm nay nhím mắt, hẳn sẽ nhanh tối, vậy nên tôi sẽ làm lễ luôn, anh chị xem có. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net